Cô dâu Mẹo Danh, tác giả Kenny, người đọc Ellie, chuyện được phát trên thế giớiaudio.org. Trường 25 Ngày hôm sau, tôi lại nhận được một bó hoa từng vi do anh gửi đến như mọi ngày. Tôi cầm tấm thiệp trên tay. Nó không có những lời mời dạo phố đi ăn tối. Hay là những câu chuyện cười anh thường viết vào đó mỗi khi gửi hoa đến cho tôi. Thay vào đó chỉ là một câu ngắn gọn. Đừng chốn tránh, hãy làm theo lời trái tim của em. Tôi nhìn bó hoa, lòng thầm cảm ơn anh. Anh nói đúng. Chạy trốn tình yêu của mình không phải là cách hay. Nhưng tôi phải làm sao đây? Làm sao tôi có thể thừa nhận tình yêu của mình với hắn? Trong khi hắn đã có người yêu, hơn nữa, hắn còn rất ghét tôi. Khóe mắt lại cay cay, tôi lao vào làm việc như để quên đi những lời nói lạnh lùng của hắn đang ùa về trong tâm trí tôi. "Ồ, oh, Fihan, hôm qua thế nào? Kệm giác tốt chứ?" Giọng nhã đen đầy vũ cợt. "Kệm giác dễ chịu lắm phải không? Ha <cười> ha." Nhã đen, mày xem con hồ ly này Còn được tặng hoa cơ đấy Cái này là của Vĩnh Cương Nhã đen cô ta nhìn tôi Phến mắt, giận dữ Tôi không để ý Dù sao thì tôi cũng chẳng còn xem cô ta là bạn nữa Cô ta muốn nghĩ gì Hay nói gì tôi mặc kệ Tôi lại tiếp tục công việc của mình Xoạt Báo hoa trên bàn tôi Rơi vèo xuống đất tả tôi Mọ hoặc À, thì ra cô nàng này thích anh cường nhà ta nên mới bày trò với phi canh đấy. Đóng ngoặt. Cô ta còn nhìn tôi nhất mép, ánh mắt đầy thách thức. Thật là quá đáng. Tôi tức điên lên được. Chưa từng làm gì tổn hại đến cô ta. Tôi còn xem cô ta là bạn. Vậy mà. Máu trong người tôi sôi lên sùng sục. Có lẽ chỉ một giây nữa thôi, tôi sẽ tặng cho cô ta một cái tát. Nếu như chị trưởng phòng không vào kịp lúc. Thủy, Nhã Đen, hai cô không làm việc, đứng đó làm gì hả? Cô ta nguyết tôi một cái dài rồi bỏ đi. Tôi buồn bã ngồi xuống ghế, tự hỏi mình. Những người quanh tôi, tại sao đều lạnh nhạt với tôi như vậy? Mọi người nghe đây. Chị trưởng phòng vỗ hai tay vào nhau, đồng thời nói lớn. Sản phẩm kem dưỡng da mới tung ra thị trường. Tháng này, đạt con số tiêu thụ rất cao. Nên giám đốc quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng vào tối nay. Và nhớ là không ai được phép vắng mạch. Tiếng vũ tây rêu hò vang lên khắp phòng. không khí ồn eo hạnh lên. 7 giờ tối tại nhà hàng. Các bàn ăn được nhà hàng xếp khít với nhau thành một hàng dài. Chắc là để mọi người có thể ngồi cùng nhau. Ai cũng lần lượt vào bàn. Tôi cũng kiếm đại một chỗ ngồi, chỉ là tham gia cho có lệ, chứ tôi cũng chẳng hèo hứng gì với bữa tiệc này lắm, nên chẳng để ý xung quanh. dài cũng không hề thấy thủy và Nhã Đen đã ngồi đối diện đó từ lúc nào. Kịp nhìn thấy họ, tôi đứng dậy, tính tránh đi chỗ khác, nhưng nhìn quanh chẳng còn chỗ nào. Chỉ trừ một ghế còn trống ngay cạnh hắn. Đành thôi vậy. Tôi lại ngồi xuống trước ánh mắt khó chịu của hai người đó. Tiếng nút chai được bật ra, lụt bụt. Rồi tiếng chất lỏng rót vào ly, rót rác. Tiếp theo là tiếng của hắn đều đều vang lên, một giọng nói trầm bọng, dứt khoát với cái dáng đứng đầy khí chất của một người lãnh đạo. Phút chốc tôi lại bị hắn hút hồn, đôi mắt vô tình không thể nào rời khỏi hắn. Cho đến khi tôi nghe được một câu nói cuối cùng của hắn. Và hôm nay Người mẫu đại diện của công ty Cũng sẽ tham gia bữa tiệc này cùng chúng ta Lời hắn vui dích Thì tiếng vỗ tay vang lên không ngớt Trong công ty này Thì fan của Thiên Vân không ít Hắn đi về phía cửa Bằng một động tác rất nhẹ nhàng Hắn tràn eo Thiên Vân Dìu cô ấy vào Cùng với một ánh mắt để yêu thương Tại sao? Tại sao lại để tôi chứng kiến Những cảnh này thẳng. Hắn chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy. Khó thở. Tôi thấy tim mình như đang thiếu oxy trầm trọng. Quay mặt đi thật nhanh, tôi không muốn nhìn thêm giây phút nào nữa. Vớ lấy chai rượu vang, tôi tự rót đầy cho mình rồi uống. Một ly nữa, lại một ly nữa. Uống để lấp đi cảm xúc trong lòng, nhưng sao càng uống lại càng thấy đau thế này? Tại sao càng uống tôi lại càng nhìn hắn nhiều hơn Hắn đang cười với cô ấy Điều đó hắn chưa bao giờ với tôi Tôi muốn khóc thét lên Nhưng không thể Đứt mắt như chạy ngược vào trong Người tôi cứ dần dần Run lên từng đợt Xem có người ganh tị kìa Cái giọng của nhá đàn Lại dữ cợt vang lên Tiếp theo đó là thủy Dựa vào cô ta Mà đòi với giám đốc sao Thiền vần với giám đốc của chúng ta mới là một cạp. Phải, cô ta chắc cũng chỉ muốn bám lý người có tiền thôi. Vớ không được giám đốc, lại quay sang mùa trài Vĩnh Cường. Rồi cũng sẽ có ngày anh Vĩnh Cường nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Lúc đó thì... Đúng là đồ con gái lặng lơ mà. Rầm! Tôi không có! Chịu hết nộ với mấy người này, tôi đập bàn đứng dậy, hét lớn. Làm nhiều người khác cứ nhìn tôi ngơ ngát Tôi mặc kệ Tôi không như họ nghĩ Tôi phải cho họ biết Tôi chỉ yêu một người từ trước tới giờ Chỉ có một Tôi không phải Tôi không mồi chai hết Cái người biết gì mà nói hả Là tôi yêu anh ấy Là thật lòng Chỉ có anh ấy thôi Người tôi lại run lên Tôi nhìn sang đó Nơi hắn ngồi Hắn đang nhìn tôi Mùi hắn hơi nhét lên, là cười ư. Tôi không biết, bởi tôi đang cố nhập mấy cái bóng lập lè của hắn lại thành một. Người tôi yêu duy nhất, anh ấy là...